Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào khán thính giả của kênh truyện hẻm ngôn tình, mình là Minh Trang. Ngày hôm nay Minh Trang xin gửi tới các bạn bộ truyện đêm 4 năm trước. Đây là một bộ truyện hay. Một tiểu thư nhà giàu đi ba chứng kiến vụ đụng độ của nhóm quân đội trong quán mà được người đàn ông đó kéo đi. Sau khi tỉnh dậy thì thấy mình trải qua một đêm với tên đàn ông xa lạ. 4 năm sau gặp lại anh gặp cô bất ngờ, còn cô thì đã có một thiên thần hơn 3 tuổi. Cặp đôi sẽ tỉnh như thế nào đây, cùng xem chuyện với Minh Trang ngày sau đây nhé. Trên giường lớn màu trắng, hai thân thể xinh đẹp hoàn khoái vơi bày ra ngoài. Chân dài toan tả nhẹ nhàng quấn lấy thân thể cường tráng. Cánh tay của người đàn ông ôm lấy cái eo mảnh khảnh của người phụ nữ. Thân hình to lớn ngăm đen với thân hình mềm mại thướt tha yêu kiều giàn sát ở một chỗ cực kỳ giống một bức tranh đẹp đẽ nam nhân cường tráng và nữ nhân mảnh mai thật của đàn ông và hơi thở nhẹ nhàng của phụ nữ nhưng không khí yên lặng này bị phá hư bởi người phụ nữ đang dần tỉnh lại chậm dài tỉnh lại từ trong giấc mộng hoặc tường làng cảm giác xương cốt ở tay chân đều như tách rời ra vì say rượu mà cô đau muốn nứt đầu rồi vẫn đang lơ mơ không rõ tình hình cô nằm nghiêng ngủ Một tay xòa chán, một tay chống lên định xuống giường. Nhưng thật kỳ quái, thân thể của cô như bị một sức nặng nào đấy đè lên. Hạc từng lằn kẽ mở massage, cúi đầu nhìn, đột nhiên nhìn thấy một cánh tay phái nam, ngam đen, bền chắc, giữ chặt eo trắng nón của cô. Cảm giác lành đéo xuất hiện từ sau lưng khiến cô run rảy một hồi. Cô hù hồ nhỏ một tiếng, không dám quay đầu lại nhìn nam nhân đằng sau lưng mình. Toàn bộ buồn ngủ còn sót lại, lập tức biến mất sạch. Tại sao lại có nam nhân nằm trên giường của cô? Mà cả người cô còn không mặc quần áo. Tưởng lại tình cảnh tối hôm qua, tại sao cô ở cả đêm với người đàn ông này? Vặt hết ốc suy nghĩ hồi lâu, cô cố nhớ lại tối hôm qua, lúc cô uống rượu ở hộp đêm thì hơi say xỉn. Sau đó hộp đêm xảy ra sự kiện phân tử hác đạo cầm dao chèm giết. Lúc ấy cô bị dọa sợ. Đúng lúc không biết nên làm gì Thì thật may có một người đàn ông xa lạ Kịp thời kéo cô chạy ra khỏi hộp đêm Trong chỉ nhớ Thì người kia kéo cô chạy rất lâu Cách xa hộp đêm Nhưng sau đó chỉ nhớ Cũng chỉ còn lại chồng rỗng Chẳng lẽ sau đó cô lại say Đến bất tỉnh nhân sự rồi à Vì say rượu mất lý trí Mới có thể xảy ra loại sự kiện Trạch đường dai này Trời ạ tỉnh một đêm ư Cô vậy mà lại xảy ra tình một đêm với đàn ông xa lạ. Kinh nghiệm lần đầu quý mà không biết vì sao lại cho người đàn ông này. Ông trời, cái này nhất định là nằm mộng phải không? Hạ Từng Lăng lạnh cả người. Kinh nghiệm lần đầu quý mà không biết vì sao lại cho người đàn ông này. Ông trời, cái này nhất định là nằm mộng phải không? Hạ Từng Lăng lạnh cả người, bàn tay run lấy nhẹ, nhẹ lấy cái bàn tay siết chặt trên eo cô ra. Vừa đụng đến cánh tay ấm áp kia, Cô lập tức bị thực tế gó tỉnh Đáng chết Cái này thật sự không phải mộng Hạc tường làng hốt hoảng Khấn cầu ở trong lòng Hy vọng tên kia đàn ông sau lưng đừng tỉnh lại Có lẽ do cô thành tâm khấn cầu Nên đã cảm động trời sai Khi cô thoát tăn xuống giường Thì người đàn ông phía sau kia Một chút dấu hiệu tỉnh lại Cũng không có Vì bị chấn động quá mức Hạc tường làng hoàn toàn không biết được Nên đối mặt với đối tượng tình một đêm này như thế nào Nên biện pháp duy nhất chính là chạy trốn Vì vậy sau khi lén nút thở một hơi Cô nhịn chốt sót đau đớn từ cơ thể Hốt hoảng tìm kiếm quần áo bị toán loạn khắp nơi trên thảm Hạc tường lăng nhanh chóng tìm thứ nhất chính là chạy trốn Vì vậy sau khi lén nút thở một hơi Cô nhịn chốt sót đau đớn từ cơ thể Hốt hoảng tìm kiếm quần áo bị toán loạn khắp nơi trên thảm Hạc tường lăng nhanh chóng tìm thấy bra len Áo và quần xin còn có túi da của cô nhưng tìm mãi cũng không ra quần nhỏ may ren của cô làm sao bây giờ không thấy bóng dáng quần nhỏ của cô cô cũng không thể để đầu tư mật đó ở đây chứ uhm. lúc này người đàn ông phía sau đột nhiên phát ra tiếng gen sau đó là tiếng lật người thay đổi tư thế ngủ cô ôm quần áo kinh hoàng quay đầu lại trợn mắt nhìn lồng ngực săn chắc của người đàn ông kia cơ ngực mê người của anh ta trong nắng sớm cực kỳ hấp dẫn màu da ngăm đen khỏe mạnh này với đường cong của bắp thịt khiến trái tim cô đập thỉnh tịch hơn nữa mắt cũng nhìn thẳng chậm rái ngẩng đầu lên cô nhìn thấy sên ma của anh ta gương mặt rất cá tính nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.